Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết ngõ hẻm của tác giả Nguyễn Đình Lập. Vừa tỉnh giấc, ông Ngất nhòm ngay dậy, quay sang hỏi nhẫn: "Bạc đã sắp đủ mọi thứ rồi chứ? Đồ cào sôi không ạ? Huyệt cũng đã đào xong, hiện họ đang bạt nấm." Ông Ngất bước xuống đất chụp cái mũ nồi của sẹo lên đầu và khoác cái bành tô của nhớn vào người. Ông đi ra phản giữa, kéo cái điếu bát, châm lửa hút một hơi dài. Nước điếu sòng sọc keo giòn, ông ngửa mặt, khoan khoái, nhả ra một làn khói xám. Khuyên vấn khăn trắng, bận áo trắng, dài, ở ngoài sân bước vào thềm, cất tiếng hỏi. Ông lang đã dậy Phải, bác đun cho nổi nước ngũ bị rồi đấy chứ? Đun rồi đấy ạ. Con nó bảo cái còi gánh ra đồng từ nãy Nhớn đang thắp cây đèn đất ngẩng lên hỏi vợ Thế mình có bảo nó no mang cái điếu cầy Với cây trầu ra đấy không Ôi chết quên rồi Khỉ lắm có thế mà cũng quên được Người ta đã dặn đi dặn lại mãi Ra ngoài cánh đồng lạnh giá như thế này Thì phải có miếng trầu điếu thuốc cho nó ấm mồm chứ Ông hất ôn tồn phân giải Ba gái ba cây bận nhiều việc Nhớ sao cho sủi được Quên thì giờ ta mang lấy cũng được chứ sao Bác nhớ đã làm xong đèn rồi đấy à Nào ta ra đồng đi thôi Khuyên cất tiếng gọi Tũn ơi Tũn dậy ra đồng đi thôi Đứa trẻ vẫn yên lặng ngủ Trên thấm phản ông Ất vội xoa tay Thôi nó đang tuổi ăn tuổi ngủ Bắt tội nó ra làm gì Trời rét mướt thế này Bác với cô còi ra là đủ rồi Với lại cũng phải có người ở nhà Với cháu bõm chứ Chợt cháu nó dậy thì làm thế nào Rồi ông bước qua bậc cửa toan đi Nhưng ông quay lại bảo nhẫn Ta kê phản thế này Cũng chưa được gọn bác ạ Việc thôn xóm đông người ta phải kê thành một dãy dài Mới ngồi được nhiều người Chứ kê thế này rộng chỉ có rộng Nhưng chỉ leo tèo được 4 năm mâm cỗ thôi nhẫn cũng quay lại Vâng Thế nào là phải thì ông cứ dạy cho chúng cháu Cả đời có lo việc to tát như thế này Bao giờ mà hiểu xiết được Trong khi hai người đàn ông bận việc Khuyên ngậm ngùi Nghĩ đến ra cảnh chị Căn nhà tranh ba gian này, trước kia mỗi lần cuối năm, chị lại cùng bố và bu về ăn Tết. Đây là nơi in dấu vết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, xinh xinh trong thời con gái của chị. Trên tấm ván nhỏ giữa nhà kia, dưới ngọn đèn hai dây dầu hỏa có cái phễu bằng sứ trắng, có thông phong cổ tỏi bằng thủy tinh sạch trong. Dưới ngọn đèn đấy, bố bu chị và còi ngồi bốn góc phản phù tấm chiếu mới. Ngọn lửa chui qua cái cổ đèn miệng sáo, loe cao như chiếc lưỡi vàng, tòa sáng hồng và bốn khuôn mặt thân yêu. Cả nhà vui vẻ quật mấy cây tam cúc đèn đét xuống chiếu, từng nhịp cười giòn giã nổi lên mỗi khi tướng ông chụp đúng tướng bà hay tốt đỏ đè tốt đen ăn kết nhất bộ nhị. Ôi, cái cảnh ấm cúng vừa thoáng hiện, thực ra đã chạy xa, chạy xa khuyên nhiều lắm. Một giọt lệ mấp máy sau hàng mi chị Cũng trong cái nhà lá này, người mẹ thân yêu nhất đời của chị đã nằm xuống. Rồi tưởng đến cái phút ghê gớm ấy, chị không khỏi dùng mình. Người mẹ vừa hai tay buông xuôi vì bệnh dịch tả, thì ngoài ngõ đã xôn xao những lời hách dịch của chức dịch của tuần phiên. Rồi trải qua bao nhiêu luồn lọt, đến trải máu mắt, thay người đàn bà khốn nạn mới được vùi sâu chôn chặt. Thế mà thấm thoát đã 6 năm, giờ đã là lúc sắp thay áo cho người rồi. Ông giả ất đứng ngắm căn nhà, một giây lâu rồi nói, Được, là nữa thật sẽ kê dừng phản lại, mỗi người một tay là chỉ loáng mắt xong ngay. Giờ hay ra đồng đã, cho kịp giờ. Ông bước xuống sân, ở đấy xèo đã sắn cao quần, sắp sửa chọc tiết lợn. Tín ngồi xồm trong nồi ba mươi đựng nước làm lông lợn. Mấy người nhà quê trong họ khuyên tấp nập đi lại làm giúp cạnh cái thuyền thúng chứa đầy nước đặt ở góc sân một người đàn bà hí hoáy rửa bát đĩa vài cái nong lớn đã ngả ra sắp sẵn để đựng thịt ông ất nói rỗng giặc một mình bác sẻo làm lợn cũng được rồi bác tin ra đồng với tôi ngộ có việc gì cần bác giúp tôi một tay cho nó trống. cứ trông vào hai người phu sợ rằng chậm nhỡ giờ mất tin đứng dậy buông một tiếng vâng cả bọn bước ra cửa nhớn đi đầu tay xách cây đèn đất Ngọn lửa dài và trắng như bạc ngả bóng cả đoạn ra phía sau Lúc bấy giờ mới nửa đêm Sương xuống nhiều Gió lạnh thổi từng cơn Mọi người đều thủ tay vào bọc Lặng lẽ đi trong ngõ xóm Nấp trong những rào cây Đàn chó cất tiếng sủa gian Vang động cả nơi thôn quê tĩnh mịch Chìm đắm giữa đêm dày Qua cửa đình, qua cổng làng Bọn nhớn mới tới cánh đồng Xa xa Giữa cánh đồng đen như than Một ngọn đèn đất khác chiếu sáng Ánh lửa mờ mờ buồn tải trong xương Đó là nơi phần mộ bu khuyên Ở đấy hai người phu đang phá nấm và hì hục đào Đấy Cái điểm sáng ấy làm đích Bọn nhấn lần những bờ ruộng ngoằn ngoèo, Chân dẫm lên những ngọn cỏ đẫm sương khuya Ướt át giá lạnh. Mấy phút sau Mọi người đã đứng bên phần mộ Coi cũng bằng đồ tang trực sẵn ở đấy Cảnh chị có đôi thúng đặt trong quang Một thúng có chiếc nồi đình Đựng nước ngũ vị Còn thúng kia có con ngựa giấy Một cỗ mũ ông sao Sáu trăm vàng Một cái chân giò Một đĩa xôi Với ba quả cau Ba lá trầu Vàng ấy sẽ chia làm đôi Ba trăm đem rắc tung xuống hố Để đền các người Vì đã lấy cỗ hải cốt Của các người đem đi nơi khác Ba trăm còn lại sẽ hợp với ngựa Mũ, chân giò và xôi Làm lễ hoàn thổ tạ vị thổ công chỗ huyệt mới. Lúc này, hai người phu đã đào được sâu, thỉnh thoảng lưỡi thuồng chạm vào một vật rỗng kêu bục bục. Ông Ất vội vàng nói, Tới văn thiên rồi đấy, bác xã mẻ mạ, các bác phải nhẹ tay một chút. Một người phu ngừng tay, đứng thẳng, cất tiếng nói, Vâng, chúng cháu đã hiểu, gớm đất quánh quá cụ địa, mà nấm lại đắp sai, thành ra cứ phải dò dẫm mãi. Đào một ngôi mà lâu bằng hai, nếu không thì giờ đã có thể mở được rồi. Nhìn thớ đất mịt, ông Ất đáp, ừ, đất tốt thật, gia họ không đuổi, thì đất này cứ để hung táng cũng yên. sáp mềm cười giòn, hơ hơ, vâng, đất tốt thật, đất này mà nung gạch hay nặn nồi thì phải biết. Hắn cúi xuống, lấy tay bè từng tảng đất ném lên mặt ruộng, những khối đất vuông bắn, do người phu bạn dùng tận lực giận lên thành mai mới sắn ra được nước mạch đã dâng lên hòa với đất ngầu đục mặt áo quan dần dần lộ lững lờ dưới làn nước mỏng mấy phút sau xã bèm đã giờ thấy bốn thành quan tài hắn đứng thẳng người dùng lưỡi xà beng chém vào sáu con cá thớ gỗ bị trẻ soàn soạt làm cho mọi người trên mặt ruộng phải im lặng nín thở một cảm giác ghê rợn lướt qua mọi làn tóc mai ai nấy đều hồi hộp chờ đợi một sự gì bí mật thiêng liêng xã bèm đã soạc chân đứng ở hai thành huyệt người cúi lom khom hắn vừa đôi cánh tay dài nắm lấy tấm ván tiên mặt đỏ hồng làn môi hắn mím chặt để dùng hết sức mạnh Rô ta xã bèm bật đứng thẳng theo tầm người hắn tấm ván bày lên cao nhanh nhẹn anh phu bạn đỡ lấy đầu ván kia rồi hai người trao ván lên mặt ruộng áo quan ngập đầy nước một thứ nước đen sì như hồ nước cấm. trên đó nổi lềnh bềnh những mảnh vải nát mòn Xưa kia là áo quần của người quá cố Thoáng thoảng một mùi tanh tanh Một thứ tanh nhẹ nhàng Trộn với hơi đất đào ẩm bốc, Nhưng mùi đó tan ngay vào cơn gió lạnh Chị em khuyên cất tiếng khóc Ơi mẹ ơi Mẹ đi ăn đâu ở đâu Mẹ bỏ chúng con bơ bơ Ơi mẹ ơi là mẹ ơi Khi xóa bẻ mò được khỏi quan tài Cái đầu lâu người chết Thì tiếng khóc kề lề của họ Càng rít to hơn Thực ra lòng thương mẹ của người con sau mấy năm đoạn tăng, mà trong thời gian đó ngày ngày, từng giờ, từng phút, họ còn phải vật lộn với cuộc mưu sống gay go và tàn nhẫn. Sau cái thời gian ấy, thì lòng thương mẹ ở người con còn sâu sắc sao bằng được khi người mẹ mới hai tay buông xuôi. Giờ này, di hài người mẹ chỉ là một khối tượng để họ cảm thương thân thế họ. Khuyên khóc vì tùy phận long đong. Vợ chồng chị bôn ba mãi mà vẫn chưa mở mày mở mặt được với thiên hạ. Con ma nghèo như một bà mẹ chồng khắc nghiệt, túm lấy tóc, dìm vợ chồng chị vào lo âu phiền muộn. coi khóc vì cảm thương duyên phận nhỡ nhàng của mình. Một phút lầm lỗi, suốt đời đeo một vết nhơ. Rồi mai đây, cái ngày mai đen tối đầy bão táp, gió mưa, sẽ xô chị và đứa hài nhi trong bụng chị vào bao nhiêu sự bất ngờ, rủi ro. Lẽ tất nhiên là rất phũ phàng Và cay đắng Khuyên và còi cứ lăn lộn trên thành huyệt Chiếc áo trắng vải ta dài Bê bết những đất thó Tưởng như ruộm nghệ Mái tóc đen sổ tung Loà xòa che kín hai khuôn mặt đau buồn Nhớn phải kéo họ ngồi dậy Nhưng vừa nhòm dậy Họ lại lăn ngay xuống Tiếng khóc càng vang động vun vút Hầu như muốn xé tan bóng đêm dày Đem nỗi thống khổ của con người lên bày tỏ với trời cao. Tin lặng nhìn còi. Tiếng rền dĩ vô cùng bi đát của người con gái mà hắn bất trộn yêu. Gieo vào lòng hắn một mối hãi hùng. Tin sợ. Không phải tin sợ cái tiếng khóc vẳng lên giữa cánh đồng bát ngát âm u gián lạnh. Trong đó hắn có thể ngờ rằng linh hồn người chết đang phảng phất, nô giỡn với những hình bóng ma quỷ. Tin sợ tin sợ rằng rồi đây trong những phút quá uất ức, cực nhục coi có thể liều thân hoại thể được coi tự tử, coi sẽ chết, coi sẽ chỉ là một nắm dương tàn giống hệt nắm dương người mẹ chị đây kia nghĩ thế tìm thấy dọn làn tóc mai, hắn sẽ nhắm mắt lại, hắn có cảm tưởng rằng một cái gì giá bút như băng rơi vào giữa tâm hồn và một cái gì quý báu vừa rời bỏ hắn như con rắn lột ra xong vùn vụt bỏ đi Toàn thân tin chỉ còn lại sự liệt bại. Giữa tâm hồn một sự chống trải cô đơn. Hai tay hắn ngẫu nhiên nắm chặt lại, giết mạnh lấy một vật vô hình. Không, tin không muốn mất còi, tin không thể để cho còi tự tử được. Hôm qua, hôm kia đây, tin đã tự dối mình, hành học với sách rằng nó chết thì mặc kệ nó. Không, tin không muốn mất còi, tin không thể để cho còi tự tử được tin còn thương còi lắm, yêu còi lắm, mà đã yêu thương, sao tin không có thể tha thứ tất cả mọi sự lầm lỗi của còi. Còi là một bông hoa úa héo, sắp tàn dụng, sao tin lại không có thể giơ hai bàn tay quảng đại ra hứng lấy, để cho hoa khỏi tàn giữa vào đống bùn lầy. Nghĩ thế, lòng tin nóng dần dần lại, hắn tròn mở mắt, hai ngọn nền đất đặt trên thành huyệt lấp lánh như hai vì sao, Tự khoảng trời huyền bí vừa tụt xuống, soi sáng mặt đất tối đen. Trong một phút, một người chất phác như tin đã cảm thông được ý nghĩa của yêu đương. Yêu đương là một tình cảm cao rộng, nó vượt qua biên giới của thù hằn, nó xóa nhòa mọi tội ác, nó hàn dịt các vết đau thương. Yêu đương là chút bỏ cái bản ngã eo hẹp để hòa linh hồn vào một linh hồn, rồi cả hai linh hồn cùng tan vào kinh thanh của vũ trụ. Máu trong người tin dồn dập chảy mạnh, lòng hắn chạy sôi lên như điên dại quên hẳn đang đứng bên ngôi mộ vừa khai quật tin bước lại gần còi lòng rộng mở ánh mắt một vui sướng hồn nhiên tin nắm cánh tay còi cô còi, ngồi dậy đi cô câu nói ngắn ngủi nhưng giọng nói rung lên một tình cảm say nồng mấy tháng gần đây hàng ngày phải ngụp lặn trong đau khổ của duyên số lỡ làng còi vẫn căm thù phả và vì căm thù phả tấm lòng trong sạch của tin càng rõ rệt trước mắt chị. Coi hối hận, hối hận là đắt chót dại với phà, hối hận là đắp mù lòa, không nhận thấy khối tình tươi đẹp của tin. nay lời nói êm dịu và cử chỉ vô vập của tin chứng tỏ rằng tin còn yêu còi. Coi buồn ruồn cả người vì cảm động, nhưng khi nhớ ra rằng mình đã có mang, mình không xứng đáng với mối tình của tin nữa, chị tủi thẹn sẽ bày tay tin ra và lại khóc nức nở. Không hiểu thấy cơn phong ba dữ dội đang rồn dập trong tâm khảm tin và còi. Ông Ất và nhớn cùng ngọt ngào nói Phải đây, thôi, cô còi chả nên thế nữa, bà đã chết rồi khóc có lấy lại được nữa đâu. Người hiểu có lẽ là khuyên Thấy bạn chồng kéo tay em mình, chị thôi khóc, ngồi nhòm dậy. Thoáng nhìn đôi mắt long lanh của tin, khuyên nhận thấy đời còi chưa đến nỗi tuyệt vọng. Ồ, tin còn thương yêu còi dù còi đã mắc vào tội lỗi có thể thế được chăng chị không thể lầm được đôi mắt kia đã bộc lộ rõ ràng cả tâm sự tin rồi giờ chị phải khôn khéo nữa thôi khôn khéo thì vừa cứu được đứa em khốn nạn vừa chọn lời hứa với bà Toàn chị gạt nước mắt vỗ vai em thôi em à, mẹ đất thiệt phận rồi khóc lóc mãi cũng chả ích gì em nên nghe lời anh tin đi anh ấy bảo phải đấy lúc này sự ngượng nghịu đất trở lại với tin hắn ấp úng nói ờ vâng chả nên khóc lóc nữa cô còi ạ thấy mọi người săn sóc đến mình còi ngoan ngoãn ngồi dậy thu mình nép vào bên khuyên mắt ướt át khẽ ngước nhìn tin tỏ một dấu cảm ơn thầm trong khi ấy xã mềm vẫn lạnh lùng té nước rửa cái đầu lâu đen như môn hàm răng đen còn nguyên vẹn nhăn nhở như đe dọa như trực ngoạm lấy ai Rửa xong, sắp ẻm trao cho người bàn trực trên thành huyệt. Tin vội bê cái tiểu sành ra lươn con lót giấy trang kim vàng lóe đến đặt bên cạnh hắn. Trước khi xếp đầu lâu vào tiểu, người này còn rửa lại một lượt nước lã và một lượt nước ngũ vị. Kê hòa, bác phải rửa cho thật sạch đây nha. Nhất là hai con mắt cần phải kỹ càng lắm mới được. Nhớ ra một cái là khốn nịnh. Đã có đám chỉ bị cầu tạ, để chút đất bẩn trong con người mà rồi cả nhà đó mất phải đào lên rửa lại mới khỏi đấy để đáp lời ông ất xác mẹm nói vâng cụ giải trí phải đấy nhưng nếu chúng cháu làm bẩn thì chính chúng cháu phải chịu tội trước gia chủ kìa hắn cười hề hề nói tiếp bà sống khôn chết tiếng bà phù hộ cho chúng tôi được lành mạnh cho đến ngày đi theo bà chúng tôi là những người đang thay áo cho bà đây ông ất cũng cười ồ các bà đã biết làm bẩn và mò xót một cái xương là phải tội thế thì tốt lắm tôi chả phải dặn nhiều bác nhẫn bác đãi cho hai bác ấy miếng trầu cho nó đỡ âm khí lạnh lẽo khi tiểu đã đầy xương ông hất mở nút chai rượu đổ xuống áo quan trần xã bèm tuy khoáng đều cho rượu tan vào nước nhưng mắt hắn lấm lét nhìn cái chai cụ đĩa cho con nốt chỗ kia ông hất vừa trao khỏi tay xã bèm đã ngửa mặt tu một hơi cạn khi trả lại vỏ chai không hắn nói pha trò ấy cứ cất ngay vào cái chỗ vô thiên vô địa, thế mà chắc chắn đáo đề. Rượu để ở ngoài thúng nhỡ ra đổ mất, thì hoài cả của trời. Sắp bẻm nhe răng cười hì hì, ông hất cũng vui vẻ cười theo. Trong khi chờ cho rượu ngấm vào nước làm nổi các khớp xương nhỏ xót dưới đáy quan tài, ông hất giảng dài cho mọi người về khoa địa lý. Các bác ạ, con người ta có đúng 360 cái xương, cả lớn lẫn nhỏ, vì thế nên cổ nhân mới có câu nhân thân tiểu thiên địa nghĩa là thân thể người như một cái vũ trụ nhỏ 360 cái xương này tức là 360 ngày của một năm rất hợp với sự chia trái đất ra làm 360 độ của người Tây Phương hiện giờ nhưng ở người đàn bà thì lại thêm hẳn một cái xương ấy là xương nganh phu bệnh Sa bẻm chố mắt nhìn ông ngất tỏ ra vẻ kính phục lắm nhớn lấy vòng thuốc lá kính cần đưa mời ông ông lão rút một điếu phì phèo hút rồi lại nói tiếp về việc sang cát Người mình đơn giản nhiều lắm. Cứ việc xếp hài cốt vào tiểu rồi đem đi nơi khác chôn là xong. Người tàu họ kỹ lắm. Thường họ không táng nằm như người mình. Họ táng ngồi hoặc táng treo. Táng ngồi nghĩa là xếp hài cốt vào một chiếc bệ. Người giàu có, họ lại lấy sáp gắn các khớp xương vào với nhau, y hệt một người ngồi thật. Còn táng treo, thì chỉ việc bốc hài cốt vào một cái nồi rồi đem treo lên cành cây. Tiên nhanh nhào hỏi, có phải đường vào chùa hương sát gần bên sông Cũng có mấy ngôi mộ táng treo phải không ông? Phải đấy, đường vào chùa hương cũng có vài ngôi. Mà nói đâu xa, ở ngay cái chạc ba cây đề trợ đường cái gần bần yên nhân cũng có một ngôi táng treo đây. Ngôi này do một thời địa lý tàu đệ, kể cái kiểu đất này thì đẹp thật, con cháu thế nào cũng phát phú quý. Khuyên nóng ruột hỏi, Thưa ông, thế còn ngôi mộ của bu con ra sao ạ? Ông hất cười giòn. Hơ <cười> lại tất nhiên là tôi phải chọn một ngôi đất đẹp để cho bà chứ. Nhà mình thì cũng chả cần phải phát đến vương tướng làm gì. Miễn là là măn sung túc, con cái đầy đàn, thế là vui vẻ lắm rồi phải không các bác? Mọi người cùng tỏ ý tán thành bằng một tiếng dạ phục tùng. Ông hất hút một hơi thuốc dài, làn khói trắng từ hai lỗ tỏa ra, làm cho cả mắt ông có một vẻ mơ màng. Tưởng chừng như đang đứng trước kiểu đất đẹp, ông gật gù nói tiếp. Phải. Kiều đất của bà nhà ta cũng đẹp thật đấy. Trước mặt có nga mi, sau lưng có quần ngư, bên phải còn có con hỏa, bên trái có con mộc, mộc hỏa tương sinh. Long mạch chạy từ cánh đồng tây bắc, đổ xuống quần ngư. Cá gặp nước đã là tốt, mà mộ bà nhà ta lại ở bụng cá thì con cháu chỉ có no thôi, chứ chả thế nào đói được nữa. Xá bèm cũng suýt xoa. Ê, cụ địa đây chỉ phải ạ. cá gặp nước rồng gặp mây, còn gì tốt cho bằng nữa Trên khuôn mặt chị em khuyên lộ một vẻ vui mừng, khuyên thì không tiếc lời cảm ơn ông ngất. Những xương đốt ngón tay, ngón chân sót lại, đều nổi lều bều trên mặt nước. sắp bèm nhặt kỹ từng đốt trao cho bạn bỏ nốt vào tiểu sành. Người này phủ lên hải cốt một lượt giấy trang kim, rồi mới đợi tiểu lại bằng hai bên gạch bát tràng vuông. Nhớn cắm một nắm nhang xạ vào kẽ hai bên gạch, khói nhang ngào ngạt tỏa lên cao. Lòng thờ kính người quá cố theo với khói nhang len lén vào mọi tâm hồn. Hai người phu cất mộ sọ thưng quanh tiểu, rồi luôn đòn gánh lên vai. Ông hất quay lại bảo tin. Ba cầm đèn đi trước, bác nhẫn cầm đèn đi sau. Cốt nhất là tiểu nghiêng cho được thăng bằng. Ta cũng vậy ba chân bốn cẳng lên cho kịp dợt sìu. Tới nơi lại còn phải phân kim, còn phải lấp nữa chứ. Rồi phải quay nhanh về nhà kê lại giường phàn để cho kịp hàng phố đến uống rượu vào lúc mở sáng nữa. Sát bẻm vội nói, Ê, cụ địa trả lo, chúng cháu xin cảm đoàn thế nào cũng kịp. dưới ánh sáng hai ngọn đèn mờ, bọn nhớn lặng lẽ bước theo chiếc tiểu sành ra lươn, trong đó chứa đựng nắm xương tàn vô trì vô giác của một kiếp người cần lao mà tên tuổi và hình bóng đã bị xóa nhòa trên cõi thế gian. Sang cát và lo việc trả nghĩa cho mẹ vợ xong, nhớn lại bắt đầu đi gác sòng. Ba sự giữ đúng lời hứa, hắn cho nhẫn vay hai trăm để cho khuyên lấy vốn làm nghề hàng sáu. từ ngày ấy vợ chồng nhẫn giao cái bõm cho còi trông nom, rồi chiều chiều cùng dồ nhau đi làm. chồng vẫn buôn ba đi đón con bạc hoặc đứng trông nom gác rồng, vợ giữ một địa vị quan trọng ngay trong sòng bạc. tuy số vốn chỉ có hai trăm nhưng trong một canh bạc khuyên cho vay có tới hàng ba bốn trăm. sự ấy rất dễ hiểu là vì đồng tiền ở đây luân chuyển rất mau, lên voi xuống chó, xuống chó lên voi là thường kẻ thua vay cào vay cấu lãi bao nhiêu cũng ưng rồi sau khi được một vài tiếng gỡ được hòa vốn rồi họ trả ngay tức khắc với một số lãi rất hậu thành thử trong cái vòng luẩn quẩn vay đi trả lại hoài hoài số vốn cổ khuyên hóa ra to cứ theo cái số lời năm phần trăm trả ngay mười phần trăm chịu trong một ngày ba mươi phần trăm chịu trong một tuần lễ cái vốn hai trăm của chị xinh xinh hóa hóa trong có nửa tháng Đã thành 300. Ấy là chưa kể nhiều kẻ sang trọng tháo nhẫn, tháo vòng vàng ra cầm. Của đáng 10, chị chỉ cầm cho 1, lãi thì nhất định 10 phân rồi. Nếu trong 7 ngày không chuộc lại, thì sẽ coi như bỏ. Chỉ có quyền đem bán bao nhiêu thì bán. Ngày hàng sáu của khuyên sở dĩ được mọi người tin cẩn như thế, một phần là nhờ ở thế lực ba sự. Không một ai dám quịt cả, một phần là nhờ ở sự mát tay của chị. Các con bạc đều tin là chị cho vay mát tay. Tiền của chị đỏ lắm, hay được. Thậm chí có kẻ vừa bước chân vào sòng bạc đã tìm ngay đến chị, vay một chục để đánh lấy may. Dù túi hắn sẵn có hàng trăm, hàng nghìn. Thực ra tiền vay của Khuyên cũng thường thường hay trùng ngay tiếng đầu. Đó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng các con bạc vốn giàu óc dị đoan, đâu có cho là sự tình cờ. Họ bảo chị đỏ, chị đỏ lắm. Chính ra, Khuyên phát tài một phần lớn cũng vì cái nhan sắc của chị. Khuyên đẹp, đó là một cái dĩ nhiên rồi nhưng từ ngày kiếm được tiền có cái ăn cái mặc nhan sắc chị càng tăng gấp bội chị không ăn mặc diêm dúa loè loẹt như phần nhiều cô gái quê học đòi lối tỉnh thành trái lại chị ghét cay ghét độc nữa chị vẫn thường nói với bưởi nhiều đứa đua đòi tinh thời trông đến giờ, bàn chân thì vừa to vừa thô gót thì đứt kẽ ấy thế mà cố nong cho được đôi văn hài nhỏ tí ngón chân nút cứ xoạc ra cứ thòi lòi ra mặt thì bự phấn trắng như vôi trong khi cái cổ đen như thục địa mặc quần áo thì sặc sỡ mỏng dính trông như cô đầu thật thối không biết đường thối vì thế sự ăn mặc của chị chỉ thay đổi theo lối một người phong lưu cũ kỹ cái áo the hoa chanh cái quần lĩnh bưởi cặp điều bộ xà tích lòng thòng đến gối cái khăn vuông the bịt trên cái khăn xa tanh chân. nếu đôi chân nhỏ không xỏ vào đôi dép da, nếu chị không cắp chiếc thúng sơn chiếc thúng đựng tiền cho vay sồi thì người ta có thể lầm chị là một cô gái xinh đẹp vùng bắc giữa một ngày xuân ấm áp tung tăng chạy trên đồi lim nô giỡn với ánh nắng tưng bừng với bầu không khí trong lành trên một tấm bục nhỏ kế ở góc sòng bạc khuyên là một hình ảnh hiền hậu còn sót lại giữa một người độc ác tàn nhẫn sâu xé nhau vì đồng tiền dưới ánh đèn điện đôi hoa tai cánh bèo lấp lánh với đôi mắt bầu câu trong sáng Tỏa lên khuôn mặt trắng đầy của khuyên một vẻ đẹp rực rỡ sắc sảo cái nhan sắc ấy như một liều thuốc mê làm cho ba sự say đắm huyễn hoặc luôn luôn hắn kiếm cứ đổi tiền để đứng cạnh khuyên vô tình khuyên không biết gì đến tâm địa của ba sự cả Chỉ vẫn một điều thưa ông chủ hai điều thưa ông chủ nhưng một người hiểu được nỗi u uẩn trong lòng ba sự người ấy là cún mắm đang căm giận nhớn chiếm hết cả lòng tin cẩn của chủ đoạt hết quyền lợi của mình cún mắm nhận rõ ngay dịp này là dịp tốt có thể hãm hại bạn được. Do xét kỹ càng, một hôm, cuốn móm đánh bạo nói với ba sự. Nếu quả thực ông thương yêu con vợ thằng nhớn, thì để con xin giúp một tay. Giật mình, ba sự hỏi sừng sốt. Ai bảo anh thế? Sao anh biết? Cuốn móm ngãi đầu. "Bẩm ông, con đoán đấy ạ. Ba sự mỉm cười khẽ gật đầu. Ờ, anh cũng tỉnh mắt lắm. Vậy anh có kế gì giúp được ta không? Ta sẽ thưởng cho nhiều tiền, miễn là việc thành thì thôi con xem ra vợ chồng nó quyến luyến nhau lắm vậy ông muốn chiếm con vợ thì trước nhất phải làm cho chúng nó xa nhau mới được bằng cách nào ê hey, thiếu gì cách kìa con tưởng ông chỉ sai nhấn lập một canh bạc rồi mấy nhà chức trách đến bắt là tiện hơn cả ít ra nó cũng bị ba tháng tù trong thời gian đấy ông bảo gì mà vợ nó chả phải nghe hay kế cũng hay lắm ba sự cười ngặt nghẽo mở tủ rót một cốc rượu mạnh thường cuốn mắm hắn mở ví cho cun món ba chục rồi nói tiếp vậy chiều mai anh phải thi hành ngay sớm mai anh đến ngay đây tôi sẽ dặn dò anh cẩn kẽ mọi nhé cấm ngặt không được hở răng trai rõ nghe không dạ con xin tuân lời ông chủ khuyên băn khoăn cấp thúng đi trên hè phố mấy lần chị do dự đứng lại óc bần về cái ý nghĩ không biết nên về hay nên đi Từ hôm chồng bị bắt rồi bị tòa tuyên án phạt 6 tháng tù về tội gá bạc Tuy buồn khổ Nhưng chị vẫn đi làm hàng xáo như cũ Bà sự thật là một người khéo Giàn cảnh, bày mưu mẹo Để nhớn bị bắt Rồi hắn lại còn thẳng lờ hết sức Chạy trọt cho nhớn được tha Tới khi tòa tuyên án phạt Nhớn 6 tháng tù Bà sự an ủi khuyên Thôi, anh ấy chẳng may gặp nạn Vậy chị chẳng nên buồn phiền làm gì Chị cứ chịu khó mà làm ăn hết hạn anh hãy ra tôi sẽ đền công cho vợ chồng chị cảm động vì tấm lòng chu đáo của chủ khuyên dò nước mắt bưng lời tuy kính trọng nhưng chị không khỏi băn khoăn ngờ vực về thái độ của ba sự trong mấy bữa gần đây đối với chị xem chừng hắn không còn giữ vẻ trang nghiêm như xưa nữa mà lại có vẻ là lơi xuồng xã thì bảo chị không lo ngại làm sao được nhiều lần đứng trước mặt chị đôi mắt sáng của ba sự cứ dội ra những tia lửa nồng cháy Bộc lộ một sự thèm khát ngồn ngột trong chỗ sâu kín của lòng hắn. Đã từng yêu, đã từng làm vợ, làm mẹ, khuyên thừa hiểu đôi mắt ấy muốn gì. Nhất là sự thèm khát ấy còn tỏ ra một cách rõ ràng hơn nữa. Một hôm, chị cắp thúng tiền đến ngồi ở cái bục góc phòng. Lúc bấy giờ chưa có một con bạc nào đến cả. Phòng yên lặng dưới ngọn đèn điện sáng trưng. Tưởng có một mình ở trên gác khuyên giờ thúng bạc ra kiểm tiền để lát nữa tiện việc cho vay. Nhưng cùng lúc ấy, cánh cửa thông sang phòng bên từ từ mở. Trên khung, bác sửa cất tiếng cười hớn hở. Kìa, chị đã đến. Lại ông ạ. Bác sửa tiến lại gần, ngồi xuống mép bậc, giọng nhẹ nhàng. Tôi không dám. Lần sau, chị đừng trảo cung kính quá thế nữa. Nó bất cả vẻ thân tình đi. À. Tên chị là gì nhỉ? anh ấy chẳng may gặp nạn mà cứ gọi tên anh ấy mãi thì thật là bất tiện quá bẩm tên cháu là khuyên ạ bà sự cười tít hai con mắt khuyên ồ oh, cái tên xinh quá khuyên thật chị cũng đẹp và óng ánh như chiếc khuyên vàng tên với người thật xứng đôi khuyên e thẹn cúi đầu mặt bừng đỏ chị khé rụt giầy thưa bẩm chúng con là phận tôi tớ xin ông chủ đừng quá khen Giáng điệu ngượng ngùng của khuyên Càng làm cho chị có duyên thêm Trước cái nhan sắc mộc mạc Và giòn chắc ấy Lòng dân dục ngồn ngột bốc trong người ba sợ Hắn ngồi nhích lại Hai tay kéo cái thúng sơn của khuyên Miệng cười hì hì Thôi đã bảo chị Đừng dùng những lời lẽ ấy Nó mất cả vẻ thân tình mà lại Chị vẫn gọi anh cuốn móm Anh phả Thì có thể gọi tôi là anh ba sợ cũng được chứ sao Khuyên vội buông thúng, sò chân vào dép, đứng dậy, khép nép đáp. "Bẩm, chúng con đâu dám thế ạ. Bà Sự cũng đứng phát dậy, tiến sát lại người Khuyên, cầm lấy một bàn tay, rồi vẫn cười nhăn nhở. Ê, tôi xem tướng tay giỏi lắm, chỉ xoay ra tôi xem hộ cho. Khuyên vội gỡ tay, giọng run run. Con lại ông, con không xem tướng, ông bỏ tay con ra. Đôi mắt ngầu đỏ của bà Sự càng ngầu đỏ hơn, hắn vẫn nắm chặt bàn tay Khuyên mà khen lấy khen để tay chị xinh và trắng quá khuyên giận quá vùng vàng giật tay ra tiếng cười của ba sử cứ vang dội vào trái tim chị như một lời dọa nạt ghê gớm nhưng lúc ấy có tiếng chuông rùng rồi tiếng giày nện rồn rập vào cầu thang ba sử vừa buông tay khuyên ra thì một bọn con bạc bước vào phòng ba sử điềm nhiên nói kính chào các ông cầm có vay tiền lấy may thì vay đi tôi cũng vừa vay một chục đây bọn con bạc cùng súng lại bên khuyên Ờ, phải đấy, bác cho tôi vay hai chục, tôi một chục, tôi một chục nữa. Bác sửa đâm đâm nhìn Khuyên rồi nói đùa. Ai cũng phải lấy mái thế thì có lẽ chả còn ai thua cả, nhà cái sẽ mất nhẵn Mọi người cùng cất tiếng cười. Hây, ấy thế mà vẫn thua bỏ mẹ đi ấy. Người được có lẽ chỉ là ông với cô hàng sáo thôi. Từ hôm ấy, Khuyên hết sức lo ngại về sự làm ăn của mình. Chỉ cố tránh những lúc phải gần gũi trụ. Mà nếu về gần chủ thì chị chỉ gần những lúc đông người Giữa lúc chị đang lo lắng, Thì một hôm Một tên gia nhân mách cho chị biết rằng Chồng chị bị tù là chính tại ba sự Ba sự cố ý quyến rũ chị Nên mới hãm hại nhớn Lời nói của hắn không làm cho khuyên tin ngay Nhưng nó có sức mạnh ngấm ngầm Làm cho khuyên phải hoài nghi Phải ngờ vực Mà không ngờ vực làm sao được Nhất là ba sự đã có những cử chỉ chết nhà đối với chị Đã có ý muốn chiếm đoạt chị hẳn hoi. Bao nhiêu lòng tin cậy còn sót ở ông chủ mà vợ chồng chị vẫn hàng tường là quảng đại, là rộng rãi như trời bể, lần lần sụp đổ trong lòng khuyên. Vì thế, hôm nay đi trên hè phố để tới sòng bạc cho vay lửa như mọi ngày. Lòng chị phân vân, ngồn ngang bao điều lo ngại. Sự lo ngại càng tăng thêm mãi theo đà chân của chị cứ tiến gần tới sòng bạc. Rồi từ lo ngại, Chị truyền sang giận dữ. Chị căm giận ba sự vô cùng. Khuôn mặt đầy đặn thế mà hóa ra có một tâm địa đều dạ. Vợ chồng chị là những người hết sức tận tâm, tôn thờ hắn như một đấng thần minh. Thế mà hắn có thể xử như thế ư? Một ý nghĩ trái ngược chợt lén vào khối óc chất phác của khuyên. Biết đâu chồng mình bị bắt, chẳng là tài không may đấy thôi biết đâu ba sự chẳng thực thà định xem tướng tay cho mình biết đâu tên gia nhân chẳng vì thù ghét mà đặt điều vu khống cho chủ phải biết đâu đấy nhưng ý nghĩ này vụt thoảng qua rất mong trước mặt chị lại hiện ra khuôn mặt khả ố của ba sự với đôi mắt này lửa dâm ô với cái miệng nhăn nhở tục tĩu chị nhíu cặp lông mày tỏ về ghê tởm rồi quay ngoắt trở lại định về hẳn nhà kiếm đồng tiền mà kiếm một cách nhục nhã vô liêm sỉ như thế thì kiếm làm gì khuyên đi thoăn thoát rất mau chân bức hăm hở trên hè có ý sợ một tư tưởng yếu hèn tư tưởng tham tiền bạc vì một tối cho vay lừa như thế khuyên có thể kiếm được năm bảy đồng bạc chứ có ít đâu phải chị sợ cái ý tưởng yếu hèn ấy sẽ làm cho chị mất hết can đảm quay về Đột nhiên khuyên cảm thấy có ai đuổi theo sau Quả thực phía sau có tiếng lộp cộp rồn rập Khuyên đứng dừng lại bên đường Trong lúc bất ngờ Người đàn ông đuổi sau chỉ vượt lên mấy bước Nhưng hắn cũng đứng phát ngay lại Đối diện với khuyên Người đàn ông cột một ống chân Đu mình trên cái nạng gỗ Người ấy là pháo Đang căm tức Khuyên càng căm tức hơn Chỉ trợn mắt hất hàm hỏi Mày làm gì lại đuổi theo tao Pháo nín lặng. Khuôn mặt xanh nhợt của hắn lạnh như tờ giấy. Hai con mắt mỏi mệt đựa một vẻ buồn man mác, Thứ buồn ảo não của kẻ tuyệt vọng. Không thương hại. khuyên còn khó chịu là khác. Giọng chị càng giận dữ mỉa mai. Thằng kia, mày đâm xe vào tao. Mày không chán ư, Mày còn đuổi theo tao làm cái thứ gì. Đồ khốn nạn. Đồ vô liêm sỉ. Cút đi. Pháo lạnh lùng. Nâng cái nạng gỗ lên. Cho nhắm thằng người khuyên nhưng khi sắp vang mạnh và bên người khuyên hắn lại từ từ đặt xuống vẻ lạnh nhạt trên mặt hắn thoáng một cái đổi ra vui sướng rồi hình như sự vui sướng tràn trề quá độ pháo cười cười rũ rượi cười sặc sụa tiếng cười giòn vang như ống lệnh khách qua đường phải đứng lại tò mò nhìn pháo vẫn cười mặt hắn đỏ như gấc nước dãi và nước mắt chảy gian rụa một giây sau pháo im lặng lạnh lùng chống nặng lò cò đi Pháo đi một thôi xa rồi Khuyên trật hiểu tiếng cười ấy Có một ý nghĩa mỉa mai Mày chê tao Mày theo thằng Nhớn Thì đấy nó đã ngồi tù Nào mày đã chắc ai hơn ai Nhưng tiếng cười cay độc ấy Đối với chị Chẳng quan hệ gì cả Chị yêu Nhớn, Chị quý Nhớn Thì dù Nhớn có tù tội Có sao đi nữa Cái tình yêu của chị cũng không vì thế mà giảm được Sự gặp gỡ bất ngờ của pháo Chỉ làm cho chị suy nghĩ thêm Về nhan sắc chị ừ. Ai bảo chị đẹp Ai bảo chị lại đẹp Để suýt chết Chết vì cái xe đổ của pháo Rồi lại lần này nữa khuyên dùng mình không dám nghĩ chọn câu Chỉ vừa cắp thúng quay về xóm cầu tre khuyên về tới nhà Thì vừa lúc ông già ớt cũng đi bán trẻ tươi về chị vừa đem câu chuyện ba sự ra bàn với ông Ít lâu nay, sự thân mật đã ràng buộc vợ chồng nhớn với ông già này. Vợ chồng nhớn thì coi ông hất như một người cha, và ngược lại, ông hất cũng coi họ như con đẻ. Vì lẽ ấy, nên có việc gì hơi quan hệ một chút, là vợ chồng nhớn mang sang bàn với ông, để nhờ ông chỉ bảo cho điều hơn lẽ thiệt. Sự cung kính, chân thành của đôi vợ chồng trẻ tuổi, làm cho ông cảm động, nhất là từ ngày người chồng vào tù, Ông càng tỏ ý săn sóc người vợ vất vả long đong. Sau khi nghe khuyên thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Ông nheo cặp lông mày bạc, Đầu gật gù, Giọng trầm trầm, Giành từng tiếng. Tôi cũng ngờ lắm. Ngay hôm đầu hắn đến đây, Tôi đã nhận thấy hắn có vẻ gian tà rồi. Mặt hắn cứ nhìn xuống, Thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn trộn. Cái ấy tôi đã ghê, Và lại nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn nắm lấy chị đòi xem tướng như thế quả là không được. Chị thôi, không đến nữa là phải. Chị không thôi tôi cũng bảo chị thôi. Nhưng còn số tiền vay của hắn làm vốn. Cứ giữ lại Bao giờ chồng chị được ra, thì chồng chị sẽ mang lên mà ném vào mặt nó. Nó cho chồng chị vay, chứ chị có vay đâu mà ngại. Giờ chị cứ chịu khó, đâm bèo, đấu cám, chăn lợn kiếm lời nuôi con rồi khi anh ấy ra hãy hay mà anh ấy ra thì tôi cũng can anh ấy đừng làm cái nghề hèn hạ ấy nữa <cười> nghề hèn hạ nên mới có toàn những người hèn hạ ông hất ngừng lại hút một hơi thuốc lào sau khi nhà một làn khói đục ông chậm rãi nói tiếp sáng hôm nay bà toàn có sang đây mắt khuyên thoáng hiện một tia vui mừng chị hỏi bồn bã. Bà Toàn trông đây hả ông? Bà nói chuyện gì thế? Chuyện cô Còi chứ còn chuyện gì nữa? Bà Toàn thật là người phúc hậu. Tôi có hỏi bà, lấy cho con một người nhỡ nhàng như cô Còi. Bà không sợ thiên hạ người ta cười à? Thì bà trả lời rằng, người ta cười thì mặc người ta, tôi chỉ biết rằng tôi làm việc này, tôi cứu được ba người. Thằng con tôi đỡ khổ, cách còi đỡ khổ, mà rồi đây, đứa trẻ khốn nạn kia sẽ không đến nỗi bơ vơ, không nơi nương tựa. Tôi tưởng là một việc mà cứu được ba mạng người như thế là đủ lắm rồi. Và lại đôi trẻ nó có thể yêu nhau được kia mà. Sao lại vì cái lỗi lầm trong chốc lát mà hại cả tương lai của chúng nó được? đấy chị xem, không phải là người phúc hậu, Sao lại nói được những lời ấy? Vậy chỉ nên khéo dỗ dành cho em nó đỡ tội thân. Nó muốn sang ngay bên bà Toàn, hay chờ tới khi mẹ tròn con vuông rồi sang cũng được. Bà ấy cũng không ép. Còn anh tin, thì thế nào anh ấy cũng bằng lòng. Huyền sung sướng nói, thật chúng con đội ơn ông vạn bội. Cứ như hôm em con nó tội phận, nó định đâm đầu xuống giếng ba quận. Thì con tưởng chả có hy vọng gì Lại có ngày hôm nay Thật trăm sự nhờ ông cả Thôi lại ông con về Ừ Thôi chị về Còn việc ba sự Chị nghĩ thế là phải lắm Tránh vòi chẳng xấu mặt nào Hôm sau Khuyên thôi không nên sòng bạc Ba sự làm nghề hàng xáo nữa Ở nhà sau những công việc riêng của từng người quyền đâm bèo cho lợn còi ra sông tô hái rau muống mọi người lại xúm lại đùa với con tủn đứa bé đã được hơn năm tháng vừa đặt ngửa xuống chiếu nó đã lẫy phát ngay lại tay chân nó đập lung tung đầu nó ngẩng cao giường đôi mắt nhỏ xíu nhìn hết mẹ lại đến gì rồi đập đầu gối dùng sức quay chiều nằm sự cố gắng của nó làm cho lòng người mẹ sung sướng cởi mở mặc bõm loay hoay trên giường với chiếc gối con Khuyên vào coi ra cắt kính giúp em tuấn Ba người cùng đặt miếng sắt nhỏ bằng cái khuy lên tấm kính vàng mỏng. Rồi cầm cái đinh kim cương, xoay quanh một vòng. Một miếng kính tròn nhỏ sẽ rơi ra. tuấn mỉm cười, nhìn hai chị, lấy tay ra hiệu, bảo hai chị làm thi. Lần nào tuấn cũng được cuộc. Phần thì tại nó quen nghề, phần thì tại tay nó nhỏ nhắn, dễ làm việc hơn. Ngày ngày, bưởi và cầm như tái phiên nhau đến thăm chị em khuyên. Họ khéo lựa toàn những chuyện vui để thuật cho đôi bạn xấu số khuây lòng. Bởi kể đề chuyện buôn bán gạo, ngô, khoai của chị. Nay chợ bằng, mai chợ đơ, kia chợ bưởi. Nghe cứ ồn nào, giòn giã như đang họp chợ thật. Cầm thì đoán ngày nắng, ngày mưa, tính toán gánh rau này bắn được bao nhiêu, bè rau kia hôm nào hái được. Có hôm cầm kéo còi vào góc nhà thủ thị. Anh tin, anh ấy nói với anh sách tao thế này mày ạ Anh ấy yêu mày ghê lắm kìa Anh ấy chỉ lo mày tuổi phần Mà dại dột tự tử một lần nữa Thì anh ấy khổ sở lắm Anh ấy sẽ chết theo mày Lời nói của cầm làm cho còi Thẹn đỏ mặt Nhưng chỉ không khỏi vui sướng trong lòng Vì chắc chắn rằng tin đã yêu mình Đã tha tội cho mình Thỉnh thoảng bà Toàn Hay ông Ất lại sang chơi Có hai người tuổi tác ấy là Có tiếng cười hồn hậu trong trèo Rồi những câu chuyện ngày xưa Ngày xưa được nhắc đi nhắc lại Vang cả gian nhà Họ thường ngồi nói chuyện tới tối mịt mới về Những ngày ấy Là những ngày vui vẻ của gia đình khuyên Trong những phút sống chân thật Bên những trái tim chân thật Chị cũng khuây khỏa Quên đi trong chốc lát người chồng bị giam cầm Nhưng những lúc đêm khuya Một mình trần trọc bên giường cạnh đứa con thơ Chị không thể không băn khoăn Ngậm ngùi cho số phận Chị thương thân chị, chị thương chồng, không biết ở trong nhà tù gián lạnh có được mạnh khỏe hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của tiểu thuyết Ngõ hẻm Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.